Ba ngày sau, tại phía sau núi, ở giữa sườn núi, có một mảnh bằng phẳng mà rộng rãi, trừ phi là đi tới nơi này, hoặc là từ không trung quan sát, nếu không thì không cách nào đơn giản tìm được nơi đây. Mà ở đây, cũng là diễn võ trường gia tộc Nguyên Ân, cung cấp cho thế hệ trẻ hàng ngày luyện tập thực chiến. Lúc này, tại chung quanh diễn võ trường đứng không ít người. Trong đó liền bao gồm tộc trưởng đương đại, Nguyên Ân chấn thiên vừa mới trở thành chuẩn thần. Còn có hai huynh đệ Nguyên Ân Thiên Đãng, Nguyên Ân Thiên Thương, cùng với hơn 10 tên tộc nhân, mà chính giữa diễn võ trường tức thì có ba người, một bên chính là Đường Vũ Lân, mà tại đối diện hắn dĩ nhiên là Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Sau đêm hôm đó, Nhị Minh liền tại trong phòng của mình bế quan. Đường Vũ Lân cũng là nghe Nguyên Ân Dạ Huy nói mới biết được. Nhị Minh trợ giúp Nguyên Ân Chấn Thiên đột phá, dùng cũng là tinh huyết bản thân, đi qua kích thích đối với huyết mạch Nguyên Ân Chấn Thiên, mới khiến cho hắn có thể đột phá bình cảnh. Hơn nữa sau đó trợ giúp Nguyên Ân Thiên Đãng hoàn thành đột phá. Đừng nhìn tổng cộng chỉ dùng hai giọt tinh huyết, nhưng tinh huyết cùng huyết dịch bình thường là không giống nhau, chân chính là tinh hoa toàn thân. Dùng sinh mệnh lực cường đại của Nhị Minh, một thân tinh huyết cũng chính là mấy chục giọt mà thôi. Dùng xong hai giọt tổn thương đến bản nguyên, cần có thời gian để khôi phục. Đường vũ lân bọn hắn dĩ nhiên là ở đây. Nguyên Ân dạ Huy cùng Nguyên Ân Thiên Đãng tự lấy tình cảnh cha con phải chờ tới sau khi nhị minh bế quan chấm dứt mới có thể giải quyết vấn đề võ hồn đoạ lạc thiên sứ trên người nguyên ân dạ huy ba ngày sau đó tâm tình cuối cùng là bình phục nguyên ân chấn thiên tự mình bảo đảm có thể giải quyết vấn đề võ hồn đoạ lạc thiên sứ của nguyên ân dạ huy cuối cùng là đã nhận được các tộc nhân công nhận nguyên ân thiên đãng những ngày này cũng đang cố gắng cảm ngộ cùng thích ứng lực lượng chính mình sau khi đột phá đã khôi phục sinh hoạt như người bình thường trên mặt nguyên ân dạ huy rút cuộc xuất hiện dáng tươi cười thiếu nữ. Tạ giải thường xuyên nhìn đến ngẩn người. Đường Vũ Lân cũng không quên mất chuyện luận bàn cùng bọn họ. Hôm nay đưa ra, đã nhận được Nguyên ân chấn thiên rất là ủng hộ. Hắn cũng muốn xem một chút, cháu gái của mình hiện tại đạt đến trình độ như thế nào. Mà trận luận bàn này, người rất khẩn trương không ai qua được tạ giải rồi. Đây chính là ngay trước mặt Gia Gia, phụ thân, thúc thúc cùng với một đại gia đình vợ tương lai của chính mình. Cái này nếu là biểu hiện không tốt, sẽ là rất mất mặt, sau này còn thế nào cầu hôn. Nguyên ân dạ huy. Có thể rõ ràng cảm giác được tạ giải bên cạnh thân thể mười phần căng thẳng. Nàng nhịn không được huyết hắn một phát. Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi bây giờ sao lại ở trạng thái này? Vậy còn nghĩ đánh thắng được đội trưởng không? Ngươi buông lỏng chút đi, đây chỉ là một trận luận bàn. Hơn nữa, coi như thua cũng sẽ không ý tứ hàm xúc cái gì cả. Ngươi phát huy ra trình độ xứng đáng của chính mình là được. Tạ giải thờ sâu, bật thốt lên. Ta không khẩn trương sao được. Nguyên ân dạ huy buột miệng cười, kiều nhan tuyệt mỹ lập tức khiến tạ giải ngẩn ngơ. Người ngốc phải không? Nàng hạ giọng, ghé vào lỗ tai hắn nói câu gì? Tạ giải chấn động toàn thân, một mặt kinh hỉ mà nói. Người nói là sự thật sao? Khuôn mặt nguyên ân dạ huy đỏ lên. Người còn có thể nói lớn như vậy sao? Không sợ cho toàn bộ thế giới biết sao? Chúng ta nhất định có thể thắng, nhất định. Tạ giải ở chỗ này nhảy nhót, lúc chưa khẩn trương nhưng là đã quét sạch. Thay vào đó, là một loại cảm giác hiếu thắng trước đó chưa từng có. Ngay cả ánh mắt đều trở nên sắc bén hơn. Đường Vũ Lân liền đứng ở đối diện bọn hắn, cảm thụ được tạ giải biến hóa. Hắn không khỏi nở nụ cười, hắn mong muốn có đối thủ cường đại hơn. Nguyên Ân trấn thiên trầm giọng quát, "Đã chuẩn bị xong chưa? Có hắn đến làm trọng tài trận luận bàn này, đủ để cho song phương buông tay buông chân rồi." Chuẩn bị xong, Tạ Giải trước tiên hét lớn một tiếng. Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy cũng là đồng thời gật đầu. Bắt đầu, Nguyên ân chấn thiên vung tay lên, tuyên bố trận nội chiến sử lai like khắc thất quái chính thức bắt đầu. Tạ giải là người thứ nhất phát động, hắn hướng về phương hướng đường vũ lân một bước bước ra, thân thể chớp mắt liền trở nên trong sáng hơn. Không phải Nguyên lai like cái loại này là thoáng một phát liền biến mất, mà là dường như sen vào ở giữa cảm giác biến mất cùng không biến mất. Nguyên ân dạ huy không có di động, mà là tiếng hít thở, hướng về phương hướng đường vũ lân hư không một quyền oanh ra không khí chớp mắt áp súc dùng nguyên ân dạ huy làm trung tâm dường như chỗ này xuất hiện một cái vòng xoáy cực lớn kinh khủng hơn chính là cái này vòng xoáy đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại sau đó mới hóa thành một đoàn hào quang màu vàng oanh kích thẳng đến đường vũ lân đây là nguyên ân dạ huy tự nghĩ ra vân qua thần quyền kết hợp cùng thái thản thần quyền trong gia tộc nàng là người được nhị minh chỉ điểm với thời gian lớn nhất nhị minh là lão tổ tông của nàng không có người nào hiểu rõ hơn võ hồn thái thản cự viên so với nhị minh một thân lực lượng nên sử dụng như thế nào. Cho nên, trong khoảng thời gian này tốc độ Nguyên Ân Dạ Huy tăng lên có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lúc này, một quyền này oanh ra, có thể nói muôn hình vạn trạng. Đường Vũ Lân thậm chí có chút cảm giác hoảng hốt, dường như chính mình đối mặt chính là lúc trước thử nhận ba quyền kia của Nguyên Ân Chấn Thiên. Vòng xoáy co rút lại áp súc tất cả không gian chung quanh, không phải sền sệt mà là gần như ngưng kết, giống như là giữa hắn cùng nàng tạo thành một cái thông đạo thẳng tắp, mà cái thông đạo này Tiếp theo trong nháy mắt đã bị vân qua thái thản thần quyền của nàng tràn ngập, mà thân ảnh tạ giải, nhưng là so với vân qua thái thản thần quyền càng trước một bước đã đến nơi, hư ảo cùng chân thật hoán đổi lẫn nhau, thân thể trong sáng rừng như một mảnh trang giấy mỏng, dễ dàng thiết cắt tại trong không khí. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy bên cạnh mình không gian dường như chia làm hai mảnh, mà thân thể chính mình lại phân biệt tại bên trong hai mảnh, không có cảm giác thống khổ, nhưng bên trong tối tăm Hắn chính là cảm thấy, chính mình phẳng phất muốn bị chia làm hai nửa. Tạ giải công kích là từ mặt bên mà đến. Chỉ so với nguyên ân dạo huy đánh chính diện nhanh trong nháy mắt mà thôi. Nhưng liền là trong chớp nhoáng này, lại làm cho công kích hai người trôi trẻ phối hợp hoàn mỹ. Đối mặt với công kích như vậy, đường vũ lân không có kinh hoàng. Thời gian xung quanh đột nhiên trở nên ngưng trệ. Ban đầu không gian muốn nứt mở chớp mắt khép lại. Mà vân qua thần quyền oanh ra hào quang cũng giống như lui lại nửa phân. Lĩnh vực thời gian hồi tưởng. Cùng lúc đó, tay phải Đường Vũ Lân thò ra, không chút do dự liền hướng về phương hướng Tạ Giải bắt qua. Trong lòng bàn tay, hào quang bảy màu dũng động, Cấm Vạn Pháp, Long Hoàng Phá. Đây là phiên bản Long Hoàng Phá đơn giản hóa, nhưng ở thời điểm này dùng đến nhưng là vừa đúng lúc. Tất cả không gian chấn động chớp mắt phai mờ, mà Tạ Giải khống chế thời không chi lực tựa như hải nạp bách xuyên, sau đó hướng về phương hướng Đường Vũ Lân trào lên mà đi. Tạ Giải tuy rằng đối với lĩnh vực thời gian hồi tưởng cùng Long Hoàng Cấm Pháp của Đường Vũ Lân đã sớm có chuẩn bị, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Đường Vũ Lân vậy mà vừa lên đến liền dùng ra đại chiêu như vậy. Nếu như đổi là trước đó, hắn chỉ sợ cũng không có biện pháp ứng đối, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn đối với thời không chi long lĩnh ngộ đã khắc sâu rất nhiều. Thời khắc mấu chốt, không khí chung quanh hắn đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Đường Vũ Lân cầm ra Long Hoàng Phá Thoáng dừng lại trong tích tắc. Ngay trong sát na công phu này, thân ảnh tạ giải đã biến mất, xuyên qua thời không nếu như là bản long hoàng phá đầy đủ, hắn đương nhiên không thể nào làm được. nhưng vội vàng giữa phiên bản long hoàng phá đơn giản hóa, lại cho hắn thời cơ lợi dụng. hơn nữa sớm có chuẩn bị, cuối cùng là trốn vào thời không. mà một chỉ hoãn như vậy, vân qua thái thản thần quyền đã đến chính diện. hai trong mắt đường vũ lân cũng ở đây một cái chớp mắt biến thành màu vàng. tay trái long lân màu vàng bao trùm, không hề xúc thế cũng là một quyền oanh ra. có thể nhìn thấy, tại mặt ngoài nắm đấm hắn oanh ra, có một tầng long cương dày chọn vẹn hơn thước. Nhưng kỳ dị chính là, lúc một quyền này của hắn oanh ra, cái kia long cương vậy mà giảm bớt, đồng tử nguyên ân chấn thiên thoáng co rút lại một chút, đây không phải là giảm bớt mà là áp xúc nương theo lấy nắm đấm oanh ra, long cương của hắn vậy mà tầng tầng lớp lớp hướng vào phía trong áp xúc nắm đấm đường vũ lân bay vụt mà đến vân qua thái thản thần quyền, tùng tùng, va chạm trong nháy mắt, một tiếng trầm thấp xuất hiện, đây không phải âm thanh va chạm mà là tới tư ở lồng ngực đường vũ lân. Không sai, cái kia là âm thanh trái tim của hắn nhảy lên, kịch liệt nổ vang rung động toàn trường, mà cũng liền tại một cái chớp mắt kia, huyết mạch chi lực dâng lên mà ra, oanh lên một tiếng, sóng khí kinh khủng chớp mắt bộc phát. Bên cạnh đường Vũ Lân, trong phạm vi đường kính mấy mười thức dường như xuất hiện một mảnh quang mang màu vàng, mà vân qua thái thản thần quyền nổ tung lại hiện ra thành từng mảnh màu nôi nhạt, hào quang tán loạn. Đường Vũ Lân đứng ở chỗ này lù lù bất động, mà nơi sang Nguyên Ân dạ huy nhưng là biến sắc, hướng lui về phía sau ba bước. Hai chân trên mặt đất để lại dấu vết thật sâu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Đường Vũ Lân tại bên trên thái thản thần quyền của Nhị Minh cùng Nguyên Ân chấn thiên, đều đã bị thua thiệt. Rút kinh nghiệm xương máu, đối với điều chỉnh lực lượng bản thân cùng khống chế tự nhiên có chỗ ứng đối. Một quyền này, được hắn gọi là Kim Long Điệp Bảo. Mặc dù không có đạt đến trình độ như Long Hoàng Cấm pháp. Nhưng đi qua tinh thần lực cưỡng ép khống chế đối với Long Cương áp xúc, lại đến phối hợp với huyết mạch bản thể tông tiên thiên bí pháp mà bộc phát, sinh ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Trong đó còn có đặc tính Kim Long chảo nát bấy nhu hòa vào trong đó, nương theo lấy hai thức Long Hoàng cấm pháp thành hình. Hiện tại hắn, đối với các loại năng lực bản thân tổng kết cùng tinh luyện tốc độ đã đang tăng nhanh, mà đang ở bộc phát va chạm giữa đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Đồng thời, hắn chỉ cảm thấy phần gáy mắt lạnh Không biết lúc nào, tạ giải đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Kim quang lóe lên chủy thủ hướng hắn quét tới phần gáy. Cái nắm bắt thời cơ là vừa đúng lúc. Quan trọng nhất là, tại va chạm khủng bố như thế, hắn còn có thể xuyên qua không gian đi vào sau lưng đường Vũ Lân. Cái này là cực kỳ không dễ dàng rồi. Cái cấp độ va chạm kia đủ để nát bấy không gian, không gian sẽ trở nên cực kỳ không ổn định. Đều muốn xuyên qua nói dễ vậy sao? Long lân dày đặc màu vàng mang theo hào quang mặt kính xuất hiện ở phần gáy. Cùng lúc đó, đường Vũ Lân cũng không quay đầu lại. Tay phải lúc trước cầm ra bản đơn giản long hoàng cấm pháp trở tay vung ra. Năm đạo quang nhận thê lương màu vàng, tại trong phạm vi nhỏ đan xen thành một mảnh phong nhận tử vong kinh khủng. Đó chính là kim long tịch diệt thần trào. Đây là hồn cốt bàn tay phải ám kim khủng trào hùng mang đến công kích khủng bố. Sắc bén vô cùng. Ở thời điểm này, tạ giải thể hiện ra thực lực chân chính của hắn. Cả người hắn trước mắt hoàn thành hư ảo, chân thật năm lần chính là xuyên qua giữa tịch diệt thần chảo vô cùng sắc bén kim long tịch diệt thần chảo dường như tùy thời đều thiết cắt thành hai nửa nhưng lại cũng không cách nào đánh chúng tại trên người hắn quang nhận xuyên qua quang long trụ cuối cùng vẫn còn rạch tại phía trên phần gáy đường vũ lân tiếng cọ sát chói tai vang lên một màn quỷ dị xuất hiện phần gáy lân phiến màu vàng của đường vũ lân đột nhiên dựng thẳng lên sau đó giao thoa biến lớn cưỡng ép đi khóa lại quang long trụ cùng lúc đó thân thể của hắn hướng về phía sau dựa vào Sau lưng Long Cương dâng lên, giống như là dùng thân thể chính mình làm họng pháo, hướng về phía sau bắn ra một viên Long Cương giống như đạn pháo. Sắc mặt tạ giải trầm ngưng, tay trái vung lên, đồng thời thân ảnh lần nữa trở nên hư ảo, một đạo quang ảnh kéo lê mà ra. Thân ảnh như thiểm điện hoàn thành 3 lần xuyên qua, cho dù là nguyên ân chấn thiên, cũng không thể nhìn rõ ràng hắn là như thế nào làm được. Hầu như chỉ là một cái nháy mắt công phu, hắn liền từ sau lưng đường Vũ Lân đến mặt bên của hắn, tránh được cái va chạm hùng hổ kia. Trong hai tay quang Long thủy, ảnh Long thủy lại đan sen ra một tầng lưới ánh sáng tinh mịn, phân biệt chạm tại phía trên kim Long lân phiến của đường Vũ Lân, mang theo từng đạo vết cắt. Tốc độ thật nhanh, cái này không chỉ là mắt thường theo không kịp, thậm chí ngay cả tinh thần lực phán đoán đều có chút theo không kịp tốc độ của hắn. Chân thật, hư ảo hoán đổi lẫn nhau, hơn nữa trong phạm vi nhỏ nhanh chóng di động. Lúc này tạ giải, làm cho người ta cảm giác giống như là một đoàn phong bạo. Mật độ hắn công kích thật sự là quá lớn. Mà hắn muốn làm, đấy cũng chính là cuốn lấy đường Vũ Lân, không cho hắn cơ hội phát huy toàn lực. Nguyên ân dạ huy, lúc này cũng đã lặng yên không một tiếng động lập lè đến bên cạnh đường Vũ Lân. Bốn mảnh cánh đen xì như mực ở sau lưng mở ra. Đúng là ít khi thi triển ra đoạn lạc thiên sư biến thân. Hỏa diễm màu tím đen bốc lên, một kiếm nhanh vô cùng chém về phía một bên khác của đường Vũ Lân. Trên người đường Vũ Lân long cương phun trào, ngăn cản công kích tạ giải bên kia nguyên ân dạ huy tập kích tới hắn cũng không có nửa điểm bối rối chân phải đập đất tám đầu kim long phóng lên trời chính là kim long hám địa quấy động không gian đồng thời cũng sản sinh lực trùng kích cường đại trọng yếu hơn là tại thi triển kim long hám địa đồng thời trọng lực khống chế sơn long vương thân thể cốt cũng bộc phát ra chớp mắt dùng thân thể của hắn làm trung tâm trong phạm vi đường kính người thước trọng lực tăng cường gấp 10 lần vô luận là nguyên ân dạ huy vẫn là tạ giải động tác đều chỉ hoãn một cái chớp mắt. Đường vũ lân rút cuộc thừa dịch ra tay Trong mắt kim quang lóe lên Trong miệng bộc phát ra một tiếng long ngâm to rõ Ngang lên một tiếng hoàng kim long hống Sóng âm cùng tinh thần lực song trọng trùng kích Nhưng vào lúc này Một màn kỳ dị xuất hiện Chỉ thấy tay phải tạ giải hướng về nguyên ân dạ huy một vòng Sau đó thân thể hai người liền đồng thời trở nên hư ảo đi Giống như là tại chớp mắt đã vượt ra cái thế giới này Hoàn toàn không bị hoàng kim long hống ảnh hưởng Tiếp theo trong nháy mắt Hai người lại đồng thời xuất hiện ở hướng trên đỉnh đầu đường Vũ Lân, tránh được Kim Long hám địa trùng kích. Hai đạo thân ảnh đan sen, Nguyên Ân Dạ Huy hoán đổi võ hồn về Thái Thản Cự Viên, mà thân thể Tạ Giải đã là nhanh chóng xoay tròn, tựa như con quay giống như từ trên trời giáng xuống, thẳng đến hướng trên đỉnh đầu đường Vũ Lân vọt tới. Hai tay Nguyên Ân Dạ Huy đánh ra trên chân của hắn, Vân Qua thần quyền bắn ra. Trong khoảnh khắc đó, Tạ Giải xoay tròn tốc độ đã đạt đến một loại cảnh giới bất khả tư nghị. Cảm giác bên trên thị giác, dường như giống như là một cây kim nhọn, thoáng một phát đã đến đỉnh đầu đường Vũ Lân. Nguyên ân chấn thiên là đã gặp thực lực đường Vũ Lân. Hơn nữa còn đã từng tự mình giao thủ cùng đường Vũ Lân. Ban đầu tại hắn xem ra, Nguyên ân dạo huy cùng tạ giải khiêu chiến đường Vũ Lân. Cái này thuần túy là thuộc về hành vi không biết tự lượng sức mình. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, từ lúc giao thủ đến bây giờ. Đang chiếm cứ thượng phong rõ ràng là cháu gái của mình cùng bạn trai của nàng. Hai người phối hợp có thể nói là kỳ diệu vô cùng. Ở đây cũng là có không ít cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Kể cả nguyên ân thiên thương ở bên trong, nhìn đến đây, đều có loại cảm giác ra đầu tê dại. Cái phối hợp này cũng quá xảo diệu. Hơn nữa, tốc độ cũng quá nhanh rồi. Nhanh đến làm người khác không kịp nhìn. Mục đích nguyên ân dạ huy hoán đổi thành võ hồn đoạ lạc thiên sứ, nhìn qua chỉ có một. Cái kia chính là dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận đường Vũ Lân. Sau đó lại triển khai phối hợp cùng tạ giải, Cái này không có nhiều năm phối hợp là tuyệt đối không thể nào làm được. Bọn hắn hoàn toàn tạo thành trình độ một cộng một lớn hơn 2. Đình đầu run lên, căn bản không cần dùng con mắt nhìn. Đường Vũ Lân cũng biết cái này không phải là phòng ngự của mình có thể chống đỡ được. Coi như là trước mắt phóng thích tam tự đấu khải cũng ngăn không được công kích như vậy. Cảm giác uy hiếp mãnh liệt lần đầu tiên xuất hiện. Càng là ngay tại lúc này, hắn lại càng là tỉnh táo. Tư duy tại tốc độ ánh sáng hoàn thành. Một đạo kim mang từ chỗ đỉnh đầu mãnh liệt bắn ra. Nháy mắt kim mang bắn ra, dưới chân đường vũ lân tiếp theo bắn ra một đoàn kim quang chói mắt. Long lân toàn thân hiển hiện, đạo kim mang kia dâng lên mà ra điểm tại đỉnh sắc bén của tạ giải hạ xuống. Phát ra đinh một tiếng giòn vang. Thế nhưng được sự kết hợp của tạ giải cùng nguyên ân dạ huy, lực lượng công kích của hai người chẳng qua là hơi chút dừng lại một chút. Liền áp bách lấy đạo kim mang kia tiếp tục hạ xuống. Nhưng chính là trong một cái nháy mắt này như vậy là đủ rồi. Thời gian dừng lại lại là lĩnh vực thời gian hồi tưởng. Tuy rằng giữa vội vàng khống chế không được quá lâu, nhưng đủ để cho đường vũ lân dơ tay lên, bắt lấy đạo kim mang từ đỉnh đầu của mình sông lên ra. Vạn thiên kim quang dung hợp duy nhất, thiên phu sở chỉ. Cái kim mang đang dâng lên mà ra, không phải chính là hoàng kim long thương sao. Đương lên một tiếng, thân thể đường vũ lân chấn động, hướng mặt bên ngã xuống một bước. Nguyên ân dạ huy lúc trước thúc đẩy tạ giải, thân thể cũng sớm đã trên không trung biến ảo ra thái thản cự viên chân thân. Một đôi thiết quyền từ trên trời giáng xuống, như trọng trùy đánh về đường Vũ Lân. Tạ giải bị đẩy ra, thân thể lại nhanh chóng xoay tròn bên trong hư ảo biến mất. Oanh lên một tiếng. Hoàng Kim Long Thương đặt ngang giữa hai nắm tay. Thân thể đường Vũ Lân chấn động, lần nữa lui lại một bước. Hoàng Kim Long Thương bị nện kịch liệt rung động. Tay phải đường Vũ Lân lần nữa hư không cầm ra, thật sự là chụp vào hư không. Mà không phải chụp vào nguyên ân dạ huy. Hào quang bảy màu lại hiện ra. Cùng lúc đó... Trong không khí tựa hồ bóp méo thoáng một phát, một đạo thân ảnh hư ảo nổi lên. Mặc dù không có bị đường Vũ Lân kéo đến phụ cận nhưng thực sự đã xuất hiện. Mà đúng lúc này, đường Vũ Lân xuất hiện phản kích. Nghìn vạn đạo lôi đình chói mắt rực rỡ màu lam tử dùng thân thể của hắn làm trung tâm chớp mắt bắn ra. Lam Hoàng Sâm la lôi mục. Oanh oanh oanh. Tiếng nổ vang làm ra đầu người khác tê dại. Nương theo lấy nghìn vạn đạo lôi điện bộc phát. Vô số điện quang hóa thành một mảnh rừng rậm lôi đình Bao trùm hầu như toàn bộ diễn võ trường. Dùng lực áp người, dùng cảnh giới công kích phạm vi lớn. Đường Vũ Lân rất rõ ràng ưu thế của mình là cái gì? Luận tốc độ, hắn theo không kịp tạ giải. Nhưng mà, luận tu vi, chỉ có hắn mới là phong hào đấu la. Hơn nữa, quyết không phải phong hào đấu la bình thường. Tạ giải tuy rằng dựa vào biến hóa trạng thái chân thật hư ảo tránh qua tránh lại, tránh né đại bộ phận lôi đình. Nhưng như trước bị điện giật khiến toàn thân run dẩy. Hắn hoảng sợ phát hiện, lôi đình của đường Vũ Lân không chỉ là xuất hiện ở bên trong thế giới sự thật, ngay cả không gian khác chung quanh cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn ư ảo cùng chân thật hoán đổi, cũng không phải thật sự đến một cái thế giới khác đi. Tại bên trên chủ vị diện là có rất nhiều vết nứt không gian đấy. Võ hồn thời không chi long của hắn có thể thoải mái tìm được những thứ khe hở này. Đi qua những thứ khe hở này tiến hành xuyên qua. Thế nhưng là, hiện tại bên trong những thứ vết nứt không gian này vậy mà cũng bị lôi đình đường Vũ Lân, rót vào. Đây là hắn chẳng thể nghĩ tới đấy. Vừa lúc đó một vòng quang hoàn màu vàng từ dưới chân đường Vũ Lân lan tràn mà ra. Bên trong quang hoàn cũng không có cái hoa văn gì mỹ lệ. Chẳng qua là có hình dạng Lam Ngân Thảo. Quang văn lan tràn, kim quang trong mắt đường Vũ Lân lóe lên. Tạ giải chỉ cảm thấy toàn thân không còn, dường như có đồ vật gì đó từ trong cơ thể mình un un mà ra, điên cuồng thổ lộ. Cùng lúc đó, hoàng kim long thương trong tay đường Vũ Lân lần nữa điểm ra. Từng vòng quang hoàn màu vàng trống rỗng xuất hiện. Trái một vòng, phải một vòng, bốn phương tám hướng dường như tất cả đều bị quang hoàn bao phủ, bị lôi đình trùng kích, Nguyên ân dạ huy lúc này đã thể hiện ra võ hồn chân thân thái thản cự viên, dùng kháng tính bản thân toàn lực ngăn cản lôi đình xâm nhập, nhưng như cũ vẫn bị điện giật toàn thân run dẩy. Đúng lúc này, từng đạo quang hoàn màu vàng bay bổng mà rơi, quang hoàn nhìn qua hết sức nhỏ cũng không có thu hút, rơi tại trên người nàng. Nguyên ân dạ huy lại chỉ cảm thấy chính mình dường như linh hồn cũng đã động lại, không thể động đậy chút nào hào quang lóe lên, một đạo điện mang màu tím sậm vung ngang ra, quất kích tại trong hư không. chỉ nghe hét thảm một tiếng, toàn thân tạ giải bị màu tím sậm lôi điện lóe lên ngã bay ra ngoài. mà trước thân ảnh ầm ầm phá toái, tay phải đường vũ lân hư chảo. bảy đạo lôi điện hóa thành hào quang bảy màu chớp mắt bao bọc, đem tạ giải bao phủ ở bên trong. mà trên thực tế, tạ giải bây giờ căn bản không thể mảy may phản kháng rồi. tạ giải toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, bị lôi thần chi tiên chính diện đánh trúng kết cục liền là như vậy sau đó quang nguyên tố trong thời không chi long bị tước đoạt đi tay phải vừa đảo sẽ bị quang hoàn màu vàng bao phủ nguyên ân dạ huy không cách nào nhúc nhích nửa phân đưa đến bên cạnh đường vũ lân hoàng kim long thương hóa thành kim quang đưa về phía mi tâm nguyên ân dạ huy luận bàn chấm dứt đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến biểu lộ của mọi người cũng là khác nhau nhưng ít nhất đều có kinh ngạc ở bên trong không hề nghi ngờ thời điểm vừa mới bắt đầu nếu như biểu hiện của nguyên ân dạ huy cùng tạ giải cho bọn hắn có cảm giác kinh hỉ Hai người phối hợp ăn ý, thực lực cường hãn. Giữa phối hợp lẫn nhau kỳ diệu vô cùng, hơn nữa thực lực cũng là tương đối cường hãn. Đều không kém hơn phong hào đấu la bình thường. Nhìn qua cũng đúng là chế trụ đường Vũ Lân. Thế nhưng là, cuối cùng này làm sao lại thua? Tựa hồ là thua không hiểu thấu, giống như đường Vũ Lân cũng không có làm cái gì. Chính là một lần bộc phát, liền lập tức hoàn thành chuyển bại thành thắng. Chỉ có nguyên ân chấn thiên tu vi mạnh nhất mới nhìn ra vấn đề mấu chốt trong đó. Quang hoàn màu vàng thu hẹp khắc mặt Nguyên Ân Dạ Huy có chút khó coi. "Đội trưởng, đây là cái gì? Vì cái gì ta một chút cũng không nhúc nhích được, ta đã toàn lực ứng phó để tránh thoát mà không được." "5 giây, chọn vậy 5 giây. Từ lúc nàng bị quang hoàn màu vàng bao phủ đến lúc cuối cùng Đường Vũ Lân giải trừ cho nàng là chọn vậy 5 giây. Dùng tu vi Đường Vũ Lân, thời gian 5 giây đủ để giết nàng vài chục lần rồi." Nguyên Ân Dạ Huy vẫn luôn biết tu vi mình không bằng Đường Vũ Lân, nhưng là không nghĩ tới rõ ràng sẽ chênh lệch thật lớn như thế. Nàng tự hỏi mình đã là tại trạng thái toàn thịnh rồi, nhưng lâm Hoàng Sâm la lôi ngục bộc phát là thứ nhất đã khống chế toàn trường, đón thêm quang hoàn màu vàng kia, nàng căn bản là cái gì đều không làm được, chỉ có thể là bị cưỡng ép khống chế. Thật sự chỉ có sau khi giao thủ mới có thể hiểu được giữa lẫn nhau chênh lệch đến cực lớn cỡ nào. Lớn đến mức nàng có chút không thể tin, cũng không nguyện ý tin tưởng trình độ này. Đường Vũ Lân nói, đây là kỹ năng khống chế mạnh nhất của ta. Thậm chí có thể nói đến bây giờ ta đều không có hoàn toàn khống chế nó. Nó gọi là vô định phong ba. Đúng vậy, từng vòng quang hoàn màu vàng, chính là thần kỹ đến từ một đời thần vương đường tam. Vô định phong ba. Đường vũ lân đi qua thời gian dài như vậy tu luyện. Hơn nữa đối với tại lĩnh ngộ pháp tắc, mới rút cuộc miễn cưỡng có thể vận dụng ra. Đây là hắn lần đầu tiên tương đối nguyên vẹn dùng ra vô định phong ba. Dùng tu vi nguyên ân dạ huy, cũng không có biện pháp dễ ruộng. Tạ Giải là toàn thân nhảy lên miễn cưỡng đứng lên, bọt mép ngoài miệng biến mất rồi. Hắn một mặt u oán nhìn Đường Vũ Lân, "Lão, lão đại, ngươi làm như thế nào? Ngươi sao có thể tìm được ta? Còn có, lôi điện ngươi sao có thể siêu việt trong không gian công kích ta? Là pháp tắc, khống chế đối với pháp tắc vị diện, nguyên ân trấn thiên đã đi tới." Trong ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân tràn đầy kinh ngạc. Đường Vũ Lân cuối cùng bộc phát nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế, cái thuần túy pháp tắc bộc phát kia mang đến thắng lợi. Từ khi bắt đầu ngăn cản công kích của nguyên ân dạ huy cùng tạ giải, hắn cũng đã điều động cùng thay đổi pháp tắc chung quanh. Lam Hoàng xâm la lôi mục bộc phát, sở dĩ có thể thẩm thấu đến trong các khe không gian chung quanh, cũng là tác dụng pháp tắc. Cái quang hoàn từ dưới chân đường vũ lân lan tràn ra, chính là hồn kỹ Lam Hoàng kim quang trận của hắn. Cho dù là tạ giải trốn vào vết nứt không gian, bản thân thuộc tính quang nguyên tố cũng bị cưỡng ép cướp đoạt. Đây tất cả đều là dẫn đạo pháp tắc. Có thể nói, trận này sau đấu này đường Vũ Lân thắng cũng không phải thắng tại trên kỹ xảo, mà là thắng tại cảnh giới. Thắng tại hắn lĩnh ngộ đối với pháp tắc. Tinh thần lực hắn quá cường đại. Dùng tinh thần lực cùng pháp tắc minh ngộ để dẫn đạo bản thân. Tạ giải cùng nguyên ân dạ huy đúng là một điểm cơ hội đều không có. Thậm chí ngay cả công kích mạnh nhất chính mình đều triển khai không ra. Đây đã là bay vọt về chất. Nếu như nói tạ giải cùng nguyên ân dạ huy, cũng đã là có thể chống lại phong hào đấu la bình thường như vậy đường vũ lân cũng đã là có thể miễn cưỡng chống lại cực hạn đấu la thật là mở rộng tầm mắt nguyên ân chấn thiên nhìn đường vũ lân trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng lúc này mới qua bao lâu có một tháng chứ mấy người trẻ tuổi này cũng đã có biến hóa thoát thai hoán cốt so với lúc trước thừa nhận ba quyền chính mình càng cường đại hơn đừng xem thường lúc trước hắn thừa nhận ba quyền kia nhìn qua chỉ có ba cái nhưng đó là cứng đối cứng nếu như là chiến đấu chân chính loại cứng đối cứng này thật là ít khi xuất hiện. Tại dưới tình huống tu vi tinh thần cũng không yếu hơn đối phương bao nhiêu, Đường Vũ Lân đủ thời gian nhất định ngăn cản được Nguyên Ân Chấn Thiên. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu, tiền bối khách khí rồi. Hắn có thân phận môn chủ Đường Môn cùng hải thần các chủ sử lai khác học viện, cũng không thể quá cung kính. Nguyên Ân Chấn Thiên cảm khái mà nói: "Các ngươi những người tuổi trẻ này thật sự là rất giỏi nha. Lúc trước Thiên Đãng đã là rất ưu tú thiên tài, nhưng tại cái tuổi này, cùng so với các ngươi hiện tại, vẫn còn có chênh lệch rõ ràng." Đừng nói là ngươi, coi như là dạ huy cũng mạnh hơn nhiều so với cha của nó lúc trước. Nguyên ân thiên đãng đỏ mặt lên. Cha! Nguyên ân chấn thiên cười nói. Một đời người mới thắng người cũ, đây là chuyện tốt. Có quan hệ với phương diện lĩnh ngộ pháp tắc, con còn kém rất nhiều. Về phương diện này con ngược lại là có thể cùng đường môn, chủ nghiên cứu thảo luận nhiều hơn. Ở phương diện này, đường môn chủ đã đi ở phía trước rồi. Tuy rằng đường vũ lân trẻ tuổi, nhưng thân phận hắn không phải chuyện đùa. Uống chi, hắn thể hiện ra thực lực đã đủ để khiến người khác tôn kính. Nguyên ân thiên đã nhìn về phía đường Vũ Lân, mình cười nói. Lát nữa kính xin tiểu hữu vui lòng chỉ giáo. Hắn tuy rằng đã rất nhiều năm không có đứng đắn tu luyện. Nhưng nhiều năm qua lắng động, nhất là bên trên tâm tính lắng động. Không phải người trẻ tuổi có khả năng so với hắn. Cũng đang bởi vì như thế mới có thể một bước bước ra. Tại dưới sự trợ giúp của nhị minh đã trở thành cực hạn. Đường Vũ Lân hơi trầm ngâm, sau đó nói. Bá phụ. Tiền bối. Ta có một yêu cầu quá đáng. Không biết có nên nói hay không. Nguyên ân chấn thiên mỉm cười nói. Đều là người một nhà, không cần phải khách khí, mời nói. đường vũ lân nhìn về phía nguyên ân thiên đãng, Bá phụ, ta nghĩ mời ngài vào ở trong sử lai khắc học viện. Các vị cũng biết, sử lai khắc học viện gặp đại nạn, đang xây dựng lại. Nhưng thiếu thốn nhất, đấy chính là lão sư ưu tú. Hiện tại trong phế đợi hưng. Cho nên, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng mời bá phụ. Thậm chí nhiều tiền bối hơn gia nhập sử lai like khắc học viện chúng ta. Trừ rồi đãi ngộ trụ cột của lão sư ra, đồ thư quán của học viện sẽ vì các ngươi mà mở ra. Nguyên ân thiên đãng sửng sốt một chút, lập tức có chút ý động. Hắn vừa mới gặp lại con gái, rất không nỡ đúng là rời xa con gái mình. Nhưng sau khi chuyện bên này chấm dứt, con gái mình nhất định là phải quay về sử lai like khắc học viện. Như vậy mà nói, chắc chắn lần nữa sẽ phân biệt, hắn là thật sự không nỡ bỏ. Từ khi thê tử qua đời, con gái chính là lo lắng duy nhất trong lòng hắn. Nhưng Nguyên Ân Chấn Thiên là lông mày cao lại. Đại nhi tử thật vất vả khôi phục bình thường, hơn nữa còn trở thành cực hạn đấu la. Tương lai tộc trưởng gia tộc không phải hắn thì không ai có thể hơn. Thời điểm này chính là cùng thành lập quan hệ tốt đẹp cùng gia tộc. Nếu như rời đi, không thể nghi ngờ sẽ đối với tương lai hắn kế thừa tộc trưởng là có chỗ ảnh hưởng. Nguyên Ân Thiên đã nhìn ra phụ thân do dự, lập tức mở miệng nói ra: "Phụ thân, ta nguyện ý tiến về xử lai khác." Cái này, Nguyên Ân Trấn Thiên có chút do dự, cự tuyệt đường Vũ Lân sao, tựa hồ cũng không quá phù hợp, nhưng nếu đồng ý lại không phải hắn mong muốn, Nguyên Ân Thiên Thương đứng dậy, phụ thân, không bằng như vậy, để cho con đi nữa, con vẫn đối với Sử Lai Khắc học viện rất hâm mộ, lại là một thân một mình, có người tại bên cạnh đại ca con cũng yên tâm, nếu như Sử Lai Khắc không chê, ta nguyện ý đi làm một gã giảng sư. Nguyên Ân Trấn Thiên mỉm cười, vừa muốn mở miệng, đường Vũ Lân cũng đã đoạt trước nói. Thiên thương tiền bối nguyện ý đảm đương ta rất hoan nghênh, nhưng ta vẫn chưa nói xong đãi ngộ của học viện chúng ta. Phạm là cực hạn đấu la nguyện ý nhận lời mời đến Sử Lai like Khắc học viện, chúng ta đảm nhiệm dạy học. Học viện đều muốn cung cấp một bộ tứ tự đấu khải, Phong hào đấu la cung cấp một bộ tam tự đấu khải, ít nhất không thua kém ba loại kim loại hữu linh hợp kim. Hơn nữa có thể là tại trên cơ sở nguyên bổn đấu khải tiến hành thăng cấp. Lời vừa nói ra, các tộc nhân gia tộc Thái Thản cự viên không khỏi một mảnh xôn xao. Tam tự đấu khải cái kia cũng đã là thiên văn sổ tự nói như vậy, hồn sư tu luyện tới cảnh giới hồn đấu là có thể thừa nhận tam tự đấu khải rồi võ hồn đặc biệt cường đại thậm chí cảnh giới hồn thánh là có thể thừa nhận nhưng chân chính đều muốn có được tam tự đấu khải tuyệt đại bộ phận hồn sư đều muốn tại cảnh giới phong hào đấu la mới có đó cũng không phải bọn hắn chịu không được mà là cũng không đủ tài nguyên chế tạo thánh tượng mới có thể chế tạo kim loại cần có cho tam tự đấu khải nhưng thánh tượng có bao nhiêu người? Toàn bộ đại lục cũng chỉ có không đến 20 vị mà thôi. So với cơ giáp chế tạo sư mà nói muốn cao dài hơn rất nhiều. Cho nên, nếu muốn chế tạo tam tự đấu khải phải xếp hạng đợi, còn phải thanh toán phí tổn cao ngất. Có thể có được một bộ tam tự đấu khải, đối với hồn sư mà nói là bay vọt về chất. Ai cũng muốn có. Đây chính là tam tự đấu khải. Cái giá trị cao ngang này, căn bản không phải dùng kim tiền để cân nhắc. Một vị phong hào đấu la. Từ kế hoạch chế tác tam tự đấu khải chính mình đến khi có được, 10 năm đã là thời gian nhanh nhất. Cho nên, rất nhiều gia tộc nếu như có thể có được một vị thánh tượng, người kia chính là trụ cột cường đại của gia tộc. Mà đường Vũ Lân mới nói cái này, không chỉ là tam tự đấu khải, vẫn còn có tứ tự đấu khải. So với việc tam tự đấu khải giá trị cao ngất, tứ tự đấu khải cũng chỉ có thể dùng mong muốn mà không có thể đụng tới. Toàn bộ đại lục, thậm chí là toàn bộ đấu Latin cũng chỉ có một vị thần tượng chấn hoa mà cho dù là thần tượng, xác suất thiên rèn thành công cũng là cực thấp. muốn hoàn thành tứ tự đấu khải nói dễ vậy sao? ngàn vạn đừng tưởng rằng cực hạn đấu la của sử lai khắc học viện, đường môn, truyền linh tháp đều có được tứ tự đấu khải, tứ tự đấu khải liền đạt được dễ dàng sao? cái kia là nội tình trên vạn năm, thần tượng thiên rèn còn phải xếp hàng, xếp hàng đều là cực hạn đấu la. dưới tình huống này nhất định là ưu tiên những thế lực lớn nội tình thâm hậu, nhưng giá trị cũng tuyệt đối là không thể thấp đấy. Thần tượng liền chỉ có một vị như vậy, cái này nắm giữ lấy quyền định giá tuyệt đối. Đây cũng là vì cái gì, cho dù là truyền linh tháp cũng muốn che chở thần tượng. Không có thần tượng, ai có thể chế tạo tứ tự đấu khải. Thiên rèn khó khăn, thần tượng chấn hoa nương theo lấy tuổi tăng lên. Hiện tại đã càng ngày càng ít ra tác phẩm rồi. Cái tứ tự đấu khải này trở nên càng thêm hi hữu. Như Minh Vương đấu la cắp lạc tát tồn tại như vậy. Đều là dùng một loại phương thức khác người để để thăng tam tự đấu khải chính mình. Nhiễn cưỡng đạt đến cảnh giới tứ tự đấu khải. Cái kia cũng không phải chân chính là tứ tự đấu khải. Cáp lạc tá thế nhưng là thực chí danh quy chuẩn thần. Cho nên, lúc đường Vũ Lân nói ra những lời này, ánh mắt mọi người gia tộc Thái Thản cự viên không phải là sốt ruột, mà là như nhìn một người bị bệnh thần kinh. Làm sao có thể? Đây mới là ý niệm trong đầu bọn hắn lúc này. Đấu khải là phải làm theo yêu cầu đấy, đây không phải là nội tình học viện có khả năng quyết định. Nguyên ân thiên thương nhịn không được nói. Đường môn chủ, đây cũng không phải là nói giỡn đấy chứ. Đường Vũ Lân mỉm cười. Đương nhiên, ta như thế nào cầm loại chuyện này nói giỡn. Nhưng ta cũng là có điều kiện đấy. Sau khi đạt được đấu khải, ít nhất phải tại Sử Lai Khắc Học Viện Đảm Nhiệm giảng dạy 20 năm. Sau đó, đi hay ở là tùy ý, đấu khải cũng hoàn toàn thuộc về cá nhân. 20 năm, đây đúng là một cái thời gian không ngắn. Nhưng đối với tam tự đấu khải, nhất là tứ tự đấu khải mà nói, cái kia thật sự không coi vào đâu. Chẳng qua là, lời hắn nói vẫn còn có chút khó có thể khiến mọi người tin tưởng, lời đội trưởng nói là sự thật. Nguyên Ân Dạ Huy việc đáng làm thì phải làm. Nàng đi vào bên cạnh đường Vũ Lân, từng điểm hào quang màu vàng óng ánh lập lòe, cánh ở sau lưng mở ra, phóng xuất ra tam tự đấu khải chính mình. Tại tam tự đấu khải thấp thoáng bên dưới, khí tức Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên biến đổi, khí tức toàn thân đột nhiên biến đổi mạnh mẽ. Đấu khải của nàng lúc tại nhị tự tên là Thiên Song, lúc tam tự đấu khải tên là Thiên Song biến Thiên là võ hồn đoạ lạc thiên sứ. Song chính là song sinh võ hồn, tạ giải cũng là song sinh võ hồn. Biến, chính là thời không chi long biến hóa của tạ giải, cũng là võ hồn chính mình hoán đổi biến hóa. Cho nên, nàng bây giờ, chính là thiên song biến nguyên ân dạ huy. Tạ giải cũng đồng dạng phóng xuất ra tam tự đấu khải chính mình. Đấu khải hắn nhìn qua là nhỏ mỏng nhất. Nhưng lúc đấu khải phóng xuất ra, lại lập tức liền làm cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn sát nhập vào, trong bóng dâm, rất kỳ dị. Từ dưới chân hai người, đường kính lĩnh vực đấu khải đều vượt qua 20 mét là có thể nhìn ra được. Tam tự đấu khải của bọn hắn là đến ưu tú cỡ nào. Đấu khải hắn tên là Long Dạ Huy. Long Dạ Huy tạ giải, thiên song biến nguyên ân Dạ Huy. Lúc trước tỷ thí không phải bọn hắn không muốn phóng xuất ra tam tự đấu khải. Nhưng nói như vậy, động tĩnh liền quá lớn, rất có thể sẽ hủy diệt diễn võ trường nơi đây. Cho nên ba người đều không có đem tam tự đấu khải mình phóng xuất ra. Chẳng qua là dùng hình thái bình thường để chiến đấu. Nhìn tam tự đấu khải của hai người, Phong Hào đấu la ở gia tộc Thái Thản cự viên không khỏi hai tròng mắt thả quang. Gia tộc Thái Thản cự viên tuy rằng trình thể thực lực 10 phần cường đại, nhưng trên thực tế bản thân lại cũng không giàu có. Bọn hắn cũng không có phương thức đặc thù gì để đạt được đầy đủ tiền lời, chỉ có thể là dựa vào không ngừng tích góp từng tí một. Xã hội bây giờ, địa vị hồn sư đã sớm không bằng thời kỳ thượng cổ. Hồn đạo khoa học kỹ thuật giải quyết xong tuyệt đại bộ phận vấn đề. Cơ giáp sư cũng không còn là hồn sư chuyên biệt. Người thường đi qua huấn luyện cũng đồng dạng có thể trở thành cơ giáp sư. Hơn nữa thái thản cự viên nhất mạch có tôn nghiêm thuộc về mình. Không chịu vì người khác sử dụng cho nên gia tộc không giàu có. Mặc dù tại bên trên phó chức nghiệp cũng có huấn luyện. Nhưng muốn nuôi một thánh tượng vẫn là không tồn tại. Cho dù là thân là cực hạn đấu la, tộc trưởng đương đại nguyên ân chấn thiên cũng chỉ có một bộ tam tự đấu khải mà thôi. Hơn nữa hắn đều không có ý tứ đem tam tự đấu khải mình phóng xuất ra. Quang hoàn lĩnh vực đấu khải chỉ có đường kính 10 mét, còn không bằng hai người trẻ tuổi trước mắt này. Về phần những người khác, chỉ có hai huynh đệ nguyên ân Thiên Đãng, thiên thương là tam tự đấu khải. Phẩm chất còn không bằng phụ thân. Những người khác thậm chí ngay cả tam tự đấu khải cũng không có. Khục khục, đường môn chủ, người nếu như nói là sự thật. Vậy ta nguyện ý tiến về sự lai khắp. Dù sao ta trong gia tộc cũng không có chuyện gì, giáo dục con người là đại hảo sự. Một lão giả dáng người không cao, nhưng rất cường tráng đi ra. Từ nhiên cấp nhìn lên, hắn cùng Nguyên Ân Trấn Thiên cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng lộ ra tinh thần quắc thước, cảm giác lực lượng mười phần. Hắn đi đến bên cạnh Nguyên Ân Trấn Thiên. Đại ca, đệ ở gia tộc cũng không có chuyện gì làm. Huynh để ta đi đi. Ta là thật sự muốn thử xem, tam tự đấu khải là cảm giác gì. Hơn nữa, đi xử lai like khắc làm lão sư, không mất mặt lắm đâu. Nguyên Ân Trấn Thiên cười khổ nói. Tam đệ, là do ta làm tộc trưởng mà không giúp được các đệ. Nguyên Ân Thiên thương mắt thấy đã có Tam Thúc mở đầu, vừa định nói chuyện, lại bị Nguyên Ân Chấn Thiên đưa tay ngăn trở. Ánh mắt Nguyên Ân Chấn Thiên sáng rực nhìn về phía đường Vũ Lân. Tam tự đấu khải, ta tin tưởng sử lai khắc học viện có cái nội tình này. Nhưng tứ tự đấu khải mà nói, đường môn chủ chứng minh như thế nào. Lúc trước kỳ thật trong lòng hắn, càng nhiều hơn nữa vẫn là đem đường Vũ Lân đối đãi thành một người vãn bối. Nhưng sau khi đường Vũ Lân vừa mới nói ra những lời này, hắn liền ý thức được. Không có khả năng tâm tính vãn bối để đối đãi với vị này. Vị này chính là môn chủ đường môn, người đứng đầu sử lai khắc học viện đang nói chuyện. Đường Vũ Lân nói, ta nói tự nhiên nhất định có thể làm được, điểm này tiền bối có thể yên tâm. Nguyên ân chấn thiên trần trời nói, ta không nghi ngờ đường môn, cùng sử lai khắc học viện có quan hệ cùng thần tượng chấn hoa. Chẳng qua là bây giờ nghe nói thân thể thần tượng không tốt lắm, còn có thể chế tạo nguyên bộ tứ tự đấu khải hay không còn chưa biết. Huống chi, muốn chế tác tứ tự đấu khải, khẳng định không chỉ là riêng chúng ta. Thẳng thắn mà nói, lúc trước bởi vì tài nguyên thiếu thốn, chúng ta thậm chí ngay cả tư cách xếp hàng đều không có. Ý tứ hắn rất rõ ràng, chính là nói, trước đó chúng ta không có tư cách xếp hàng. Hiện tại cho dù có tư cách xếp hàng cũng không thể nào lên được hàng trước. Tạ giải trêu chọc mái tóc của mình, mỉm cười, tận lực làm cho chính mình nhìn qua có chút mùi vị lạnh lùng mà nói. Tại bên chiến đấu la đại lục, không chỉ có một vị thần tượng. Nguyên ân dạ huy không quen nhìn bộ dạng này của hắn, lập tức bấm véo hắn một cái. Nhưng lời tạ giải nói, vẫn là khiến mọi người gia tộc Thái Thản cự viên ở đây chấn động. Không đợi Nguyên ân chấn thiên hỏi thăm, đường vũ lân nói. Thần tượng chấn hoa là sư bá của ta. Đi qua học tập nhiều năm cùng lão sư, sư bá cùng với một vị lão sư xí long đấu la miện hạ, lúc trước ở Sử Lai khắc học viện. Ta cũng miễn cưỡng có thể thiên rèn rồi. Từ thế hắn không có giống với tạ giải, lời nói cũng rất nhạt nhẽo. Nhưng lời vừa nói ra, lại khiến mọi người tại đây không khỏi chấn động. Nguyên ân thiên thương thất thanh nói, chẳng lẽ tại bên trên đại hội luận võ chiêu thân, người đưa cho ngân long công chúa chính là phôi thai tứ tự đấu khải. Nó không phải là tới tự ở thần tượng chấn hoa, mà là đường vũ lân nhẹ gật đầu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bởi vì kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút thất thần. Thần tượng ý vị như thế nào? Bọn hắn trở thành người đau khổ nhất chờ đợi chế tác đấu khải mà nói, thật sự là lại rõ ràng nhất. Một gã thần tượng tồn tại, đủ để thay đổi thực lực chỉnh thể một cái gia tộc, một gã thần tượng tồn tại, đủ để khiến toàn bộ giới hồn sư chịu kính ngưỡng. Thần tượng mới là người có thể chế tạo tứ tự đấu khải, mà mỗi một vị tứ tự đấu khải sư đều đứng ở tối đỉnh cao đại lục. Tứ tự đấu khải cường đại, quyết không phải bất kỳ đấu khải nào có khả năng bằng được. Có một loại thuyết pháp như vậy, tứ tự đấu khải sư đều là có thể đối kháng cùng cường giả vị diện, cũng bởi vì bản thân tứ tự đấu khải cũng đã có được pháp tắc thuộc về mình. Loại này thuyết pháp khoa trường này đúng là cũng không khoa trương. Tứ tự đấu khải, có thể khiến một gã mới vừa tiến vào cực hạn đấu la, trực tiếp có thể đối kháng cùng cấp độ bán thần. Tứ tự đấu khải, đã không chỉ là một cái sinh mệnh của hồn sư đơn giản như vậy. Cái kia căn bản chính là sinh mệnh thăng hoa. Giờ khắc này, người trẻ tuổi này đứng ở trước mặt bọn họ là trẻ tuổi như thế. Hắn lại nói cho mọi người mình đã là có thể hoàn thành thiên rèn, một đời thần tượng. Điều này làm cho người khác làm sao có thể đủ tin tưởng. Thế nhưng là, người trẻ tuổi này có thân phận không giống bình thường. Hắn là môn chủ đường môn, hắn là hải thần các chủ sử lai khác học viện. Tất cả thân phận này đều làm hắn không có khả năng nói ra bừa bãi. Chính là bởi vì hai cái mâu thuẫn này, trong lúc nhất thời làm cho Nguyên Ân Chấn Thiên chấn động không hiểu. Đường Vũ Lân cũng không có thúc giục, cái này kỳ thật cũng là lần đầu tiên hắn trực tiếp thừa nhận mình là thần tượng, ra bên ngoài. Tại bên trên đại hội luận võ chiêu thân, thời điểm kia bởi vì lực chú ý mọi người đều ở nơi khác. Mà hắn lúc đó lời nói đối với cổ Nguyệt Na, có một ít là người ngoài nghe không được. Cho nên, về thân phận thần tượng của hắn mặc dù có người hoài nghi, nhưng không cách nào khẳng định. Nguyên ân chấn thiên theo bản năng hít sâu một lần sau đó nói. Đường môn chủ, ta không biết nên nói như thế nào. Nhưng nếu như người thật sự là thần tượng mà nói. Ta nghĩ, yêu cầu của ngài chúng ta không cách nào cự tuyệt. Đúng vậy, không cách nào cự tuyệt. Có thể khiến gia tộc xuất hiện một vị tứ tự đấu khải sư. Đây đối với toàn bộ gia tộc Thái Thản cự viên thật sự mà nói là quá trọng yếu. Phải biết rằng, lúc trước trừ Sử lai like khắc học viện ra, có được tứ tự đấu khải tối đa cũng chỉ truyền linh tháp, cũng không quá cũng chỉ có 3-4 bộ mà thôi. Tứ tự đấu khải ở Chiến Thần Điện cũng tuyệt đối không cao hơn 3 bộ. Tại bên trên toàn bộ đấu La Đại Lục, tứ tự đấu khải sư cũng không quá 10 ngón tay. Trừ rồi một ít cường giả ẩn thế không ra bên ngoài, tứ tự đấu khải sư cũng chính là ít như vậy mà thôi. Nương theo lấy đại tai nạn hàng lâm, sử lai khắc học viện hủy diệt. Số lượng tứ tự đấu khải sư còn giảm bớt một ít. Cho tới bây giờ, cường giả chính thức có được tứ tự đấu khải có bao nhiêu, không người nào biết được. Gia tộc Thái Thản cự viên bây giờ có được kể cả Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng là hai vị cực hạn đấu la. Đây đã là thời khắc gia tộc rất cường thịnh. Nếu như ở thời điểm này lại có thể có được một vị tứ tự đấu khải sư, mà nói như vậy, gia tộc lập tức là có thể leo lên cấp độ thực lực đỉnh cấp đại lục. Đối với gia tộc tương lai phát triển, có ảnh hưởng không cách nào dự đoán được. Hơn nữa, sử lai khắc học viện cùng đường môn, có được một vị thần tượng. Cái này đồng dạng, cũng khiến Nguyên Ân Chấn Thiên lo mắt mà nhìn đối với hai đại thế lực này. Bốn vị cực hạn đấu la, một vị môn chủ thần tượng. Sử lai khắc học viện, lại tại bên trên đại hội luận võ chưa thân thể hiện ra lực ảnh hưởng cực lớn. Có thể nghĩ, học viện sống lại, ở trong tầm tay cùng có chút quan hệ với sử lai khắp, đường môn đối với gia tộc thái thản cự viên mà nói cũng không phải chuyện xấu huống chi bản thân nguyên ân dạ huy cũng là một trong sử lai khắc thất quái tương lai cũng là rất có thể trở thành cực hạn đấu la ở thời điểm này trong lòng nguyên ân chấn thiên đã có quyết định vậy đa tạ tiền bối ta có thể bảo đảm tại trước tiên vì thiên đãng tiền bối hoàn thành thiên rèn trụ cột tứ tự đấu khải sau đó mời cơ giáp chế tạo sư đường môn chúng ta vì chế tạo tứ tự đấu khải chế tạo liền không cần rồi Tự chính ta liền có thể, ta là cơ giáp chế tạo sư. Hai tròng mắt nguyên ân thiên đãng hiện tại rõ ràng càng sáng người rất nhiều so với trước đó. Tu Vi khôi phục, con gái trở lại bên cạnh, nhiều năm qua âm u cuối cùng là quét dọn rất nhiều. Mà trở thành một gã hồn sư, lại là một gã hồn sư thiên phú chắc tuyệt. Hắn khi còn bé mơ ước lớn nhất, chính là một ngày kia có thể trở thành một gã tứ tự đấu khải sư. Hiện tại, cơ hội này rút cuộc bày ra tại trước mặt, hắn lại làm sao có thể buông tha. Nguyên ân thiên đãng quả quyết nói ra phụ thân vậy quyết định như vậy rồi con nguyện ý tiến về trước sử lai khắc học viện vì sử lai khắc mà phục vụ cơ hội trở thành tứ tự đấu khải sư như vậy hắn là vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua nguyên ân chấn thiên nhẹ gật đầu tốt vậy phiền toái đường môn chủ rồi đường vũ lân mừng rỡ trong lòng tại hắn trước khi tới đây còn không có ý nghĩ này mà nương theo lấy cha con nguyên ân dạ huy quen biết nhau nguyên ân thiên đãng trở thành cực hạn đấu la hắn liền động đậy ý nghĩ này Một cái là trợ giúp Nguyên Ân có thể tiếp tục cùng phụ thân ở một chỗ. Mà đối với sử lai khắc học viện mà nói, có thêm một vị cường giả loại này cấp độ tọa chấn tuyệt đối là đại hảo sự. Lực lượng thầy giáo cũng là tiến thêm một bước tăng cường. Nguyên Ân chấn thiên cũng là rất hài lòng. Có lẽ, Đại Nhi Tử muốn tiếp nhận trước tộc trưởng của chính mình thời gian sẽ muộn hơn một ít. Nhưng mà cái này không trọng yếu. Hiện tại mình đã trở thành chuẩn thần, sống thêm cái ba, 40 năm hẳn là cũng không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt hắn cũng không khỏi nồng đậm hơn. Tứ tự đấu khải sư, đây chính là tứ tự đấu khải sư đấy. Tốt, chúng ta trở về đi. Đây là chuyện tốt, ta sẽ thiết yến, chúng ta chúc mừng thoáng một phát. Nguyên ân chấn thiên vung tay lên, mang theo mọi người bị kích động đi trở về. Kết quả như vậy có thể nói tất cả đều vui vẻ. Nguyên ân dạ huy là người cao hứng nhất. Không cần tách ra cùng phụ thân, nàng thật sự là rất vui chỉ có phản giải có chút mặt mày u rú, có nhạc phụ tương lai ở bên cạnh giám sát, còn không biết sẽ như thế nào. Nói như vậy, nhạc phụ đối với con rể cuối cùng sẽ có không ít khó khăn. Tựa như mẹ chồng đối với con dâu vậy. Hắn dù sao đã cảm thấy, ánh mắt Nguyên Ân Thiên đã nhìn mình có chút ít là lạ đấy. Ngẫu nhiên còn có thể toát ra vài phần hung ác. Thời gian này vẫn là không tốt. Bất quá, nhìn thấy Nguyên Ân vui vẻ như vậy. Mấy ngày nay dáng tươi cười của nàng thậm chí nhiều hơn so với mấy năm trong quá khứ cộng lại. Cho nên trong lòng của hắn hay vẫn là rất hưng phấn đấy. Nguyên ân như vậy, mới là hắn rất hy vọng có thể nhìn thấy. Đường Vũ Lân đang đi tới, đột nhiên ống tay áo bị lôi kéo lại. Hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một gương mặt tràn ngập chi sắc tập kích. Khục khục, đường môn chủ. Trừ đại Kataja, các ngươi còn cần nhân thủ nữa không? Người kéo đường Vũ Lân, đấy chính là nguyên ân thiên thương, nhị thúc của nguyên ân dạ huy. Trong lòng đường Vũ Lân khẽ động, không chút do dự gật đầu nói. Đương nhiên cần rồi. Sử lai khắc chúng ta ở lần đại nạn kia, các vị lão sư vì tranh thủ cơ hội bỏ chạy cho các học viên, rất nhiều người đều hy sinh. Cho nên lực lượng thầy giáo chúng ta vẫn có chỗ thiếu sót. Nguyên ân thiên thương lần nữa ho khăn một tiếng. Vậy ngài nhìn xem, ta được không? Tam tự đấu khải khiến hắn động nhân tâm. Hắn đến bây giờ cũng còn không có tam tự đấu khải. Luận thiên phú, hắn tuy rằng không bằng huynh trưởng, nhưng là tuyệt đối không kém. Những năm gần đây, nội tâm cửu hận đôn đốc hắn một mực dốc sức liều mạng nỗ lực tu luyện, cuối cùng trở thành phong hào đấu la. Tuy rằng sau khi bước vào cảnh giới phong hào đấu la liền ngừng chân không tiến, thế nhưng cũng là cường giả cấp độ phong hào đấu la. Trọng yếu hơn là lần này nguyên ân dạ huy trở về, huynh trưởng khôi phục, tâm tình của hắn cũng cuối cùng là cởi bỏ rồi. Sau khi cởi bỏ khúc mắc, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình lúc trước một mực đình trệ tu vi, rõ ràng bắt đầu ở trong quá trình tu luyện có tăng lên tương đối nhanh chóng. Từ khi thê tử chết, thứ duy nhất có thể ảnh hưởng đến hắn đây chính là tu luyện. Đã là phong hào đấu la, nhưng lại ngay cả tam tự đấu khải điều không có, đây cũng quá kém. Nếu như đi sử lai khắc học viện có thể trở thành tam tự đấu khải sư. Loại chuyện tốt này đi đâu mà tìm đây? Cơ hội như vậy, hắn không muốn bỏ qua. Cho nên, vừa rồi ngay từ đầu, hắn liền đặt quyết tâm điều muốn đi. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua đi ở phía trước Nguyên Ân Chấn Thiên, có chút do dự mà nói. Cái này... Hắn đã đem người thừa kế của người ta đều mang đi. Giờ lại sẽ đem nhị nhi tử cũng mang đi sao? Điều này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Nguyên ân thiên thương vội vàng mà nói. Không có chuyện gì đâu, chỗ phụ thân ta sẽ nói rõ ràng. Ta dù sao ta cũng không phải người thừa kế. Sản nghiệp gia tộc có đại ca kế thừa rồi. Cho nên ta thật sự là tự do đấy. Ta tương lai một mực ở lại sử lai khắc cũng không có vấn đề gì. Sử lai khắc học viện vốn là nơi thời điểm ta còn trẻ hướng tới. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, chỉ cần chấn thiên tiền bối đồng ý, chúng ta đương nhiên giờ hai tay hoan nghênh. Hắn tin tưởng Nguyên ân chấn thiên, phía trước nhất định có thể nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau. Quyết định này, hay vẫn là giao cho Nguyên ân chấn thiên là tốt rồi. Đây là ở gia tộc người ta, hơn nữa đường Vũ Lân đã phát hiện. Loại ánh mắt như Nguyên ân thiên thương nhìn hắn, còn không chỉ có một người này. Ở đây các vị cường giả gia tộc Thái Thản cự viên, ánh mắt nhìn hắn đều có chút thả quang. Ở đây người tu vi kém nhất cũng là cấp độ hồn đấu la. Gia tộc Thái Thản cự viên an phận ở một góc tri địa. Tuy rằng trôi qua bình tĩnh, nhưng tài nguyên cũng đúng là thiếu thốn. Lại nói tiếp, cũng là có chút ít hề thảm đấy. Nguyên ân chấn thiên không có mở miệng, cũng không quay đầu lại. Mang theo mọi người nhất trí quay về bên trong đại trạch gia tộc. Một bữa tiệc tối phong phú tại không lâu sau đó đã bắt đầu. Nguyên ân chấn thiên, mang theo phần đông cường giả của gia tộc chính thức mở tiệc chiêu đãi đường Vũ Lân. Cái này lúc trước thế nhưng là không có đãi ngộ này. Thực lực vĩnh viễn là làm người khác tôn kính. Một trận chiến giữa đường Vũ Lân cùng tạ giải, Nguyên ân dạ huy, đủ làm người khác hiểu rõ. Nhưng mà, muốn cho Nguyên ân chấn thiên cũng có tôn kính, không phải là thực lực có thể làm được. Quan trọng nhất vẫn là hắn có thân phận thần tượng. Dựa qua ba tuần, hai tròng mắt đường Vũ Lân trở nên càng ngày càng sáng ngời rồi. Còn bên cạnh cách đó không xa tạ giải, lại đã sớm nằm ở trên mặt bàn. Hắn là bị Nguyên ân thiên đã uống gục đấy Hắn dự cảm điểm xấu là chính xác, cha vợ nhìn con rể, thấy thế nào đều không vừa mắt. Sau đó nguyên ân thiên đã làm cho tạ giải uống rượu cùng hắn. Hơn nữa thật là có chút vô sỉ đấy, dùng loại phương thức này tạo uống một người uống ba. Tạ giải tuy rằng tu vi không kém, nhưng lúc này nào dám dùng hồn lực đi triệt tiêu tử lực, dĩ nhiên là gục xuống. Nguyên ân dạ huy cũng không ngăn cản, chẳng qua là ở bên cạnh cười mỉm mà nhìn. Chút rượu ấy như thế nào cũng không có khả năng xúc phạm tới tạ giải. Nhìn phụ thân phân cao thấp cùng tạ giải, nàng cảm nhận được chính là tình thương đồng đậm của cha. Bao nhiêu năm không có loại cảm giác này rồi, nàng hiện tại trong lòng chỉ có hạnh phúc. Cùng lắm thì lát nữa tại phương diện khác đền bù tên kia một ít là được. Nguyên ân chấn thiên đứng người lên, bưng chén rượu lên. Đường môn chủ ta lại mời người một ly. Đường vũ lân vội vàng đến bên người. Không dám, tiền bối người quá khách khí. Ta là vãn bối, ta nên mời người mới phải. Nguyên ân chấn thiên ha ha cười một tiếng, cùng đường vũ lân uống một hơi cạn sạch. Đường môn chủ, ta có yêu cầu quá đáng. Mặc dù có chút mạo phạm, nhưng mà, ta vẫn có chút nhịn không được. Nếu là ngươi cảm thấy bất tiện cũng không sao. Đường vũ lân trong lòng tự nhủ, ngươi đã nói như vậy, ta vẫn có thể không làm cho người nói ra sao. Tiền bối đường khách khí, mời người nói. Nguyên ân chấn thiên ha ha cười một tiếng, nói. Ta nghĩ thỉnh đường môn chủ có thể vì chúng ta biểu thị thoáng một phát thiên rèn. Thẳng thắn mà nói Ta cả đời này cũng không thể mắt thấy hành động rèn vĩ đại này. Một mực mười phần hướng tới, đường môn chủ có thể có thời gian vì chúng ta biểu thị một chút hay không? Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ, đây là đối với ta vẫn chưa yên tâm sao? Nhưng ngẫm lại cảm thấy đây cũng là nhân chi thường tình, nhẹ gật đầu, nói. Được, cái này không có vấn đề. Hiện tại làm luôn sao? Lần này đến phiên nguyên ân chấn thiên có chút giật mình. Đường Vũ Lân dám nói như vậy, không hề nghi ngờ, ý nghĩa này hắn là rất có nắm chắc. Nguyên ân chấn thiên nói ra, đã uống rượu, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng trạng thái đường môn chủ. Đường vũ lân mỉm cười, không sao, ta có thể thử một chút. Bất quá, xác suất thành công thiên rèn cũng không tính rất cao, cho nên ta không thể bảo đảm nhất định thành công. Nhưng quá trình này vẫn là nhìn đáng giá được đấy. Nguyên ân chấn thiên trong lòng hơi chấn động, nhưng nghĩ đến kế hoạch trong lòng mình, vẫn là gật đầu nói. Tốt, vậy phiền Toái đường môn chủ. Người có cái gì cần, ta để cho bọn chúng đi chuẩn bị. Sau khi ăn xong bắt đầu được chứ. Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay. Không cần, cũng không cần chuẩn bị cái gì. Ta liền trực tiếp tại đây, vì mọi người nâng cốc chúc mừng. Trong lòng hắn cũng không có cái gì không thoải mái. Muốn cho một vị cực hạn đấu là yên tâm, không biểu hiện ra điểm bản lĩnh thật sự sao được. Chỉ cần có thể đem nguyên ân thiên đãng mang về, những thứ này đều là đáng giá đấy. Thấy đường Vũ Lân vậy mà không chút do dự đáp ứng. Điều này cũng làm cho các vị cường giả gia tộc Thái Thản cự viên, đối với hắn càng là xem trọng. Người ta thống khoái đáp ứng như thế, không thể nghi ngờ là rất có chắc chắn đấy. Bọn hắn tuy rằng cảm thấy tộc trưởng có chút đường đột, nhưng là mười phần đang mong đợi muốn xem nhìn, một vị thần tượng là như thế nào để hoàn thành rèn. Đường vũ lân bước đi ra sảnh đường, đi vào bên ngoài sân rộng lớn. Những người khác cũng đều đi theo ra ngoài, đứng vòng bên ngoài, ngẩn đầu, xem một chút sắc trời, cảm thụ được nguyên tố ở giữa thiên địa biến hóa. Trong cơ thể mặc dù có nhàn nhạt, nhạt cảm giác say, nhưng càng là thôi thúc lấy hắn có loại tâm tình Nương theo lấy thực lực tăng cường, từng bước một đi đến hôm nay. Tâm của hắn đi qua vô số lần tập luyện, sớm đã trở nên cứng cỏi vô cùng. Trọng yếu hơn là cùng so với trước kia đã tự tin nhiều hơn. Cho nên, nội tâm của hắn áp chế nương theo lấy lần lượt tăng lên đang tại không ngừng phóng thích. Hắn tin tưởng vững chắc, chính mình có một ngày nhất định có thể đứng ở cấp độ kình thiên đấu la lúc trước. Thậm chí đi truy đuổi cấp độ phụ thân. Mục tiêu của hắn sớm đã không phải là cực hạn tại đấu la đại lục. Mà là đi tìm thần giới, tìm kiếm cha mẹ thân sinh cùng cha mẹ nuôi. Đó mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Mà lúc này, mọi người đứng ở bên cạnh nhìn hắn, đã có loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tại bọn nhìn hắn chăm chú, khí tức đường vũ lân toàn thân đột nhiên biến đổi. Loại biến hóa này là rất kỳ lạ, giống như là tại trong chốc lát cả người hắn đã biến mất. Mà hắn rõ ràng còn đứng ở nơi đó, tại trong thị giác là tồn tại. Chẳng qua là tại trong cảm giác lại biến mất mà thôi. Đây là thiên nhân hợp nhất. Nguyên ân chấn thiên lầm bẩm nói, trước một khắc vẫn còn trên tiệc rượu, tiếp theo trong nháy mắt cũng đã hoàn thành thiên nhân hợp nhất. Đây cũng không phải là tinh thần lực cường đại có thể làm được. Trọng yếu hơn là cảm ngộ đối với thiên địa pháp tắc. Người trẻ tuổi này, tương lai thật là không thể hạn lượng. Khó trách trẻ tuổi như vậy có thể trở thành chi chủ đường môn, chi vương sử lai khắc học viện. Trăng sáng sao thưa, đường vũ lân rút cuộc đã có động tác. Tay phải hắn dơ lên, một khối kim loại đen nhánh vung ra. Khối kim loại này quả thực không nhỏ Kim loại vung ra giống như là không có sức nặng, bị bay lên đến bên trong không chung, từ từ bay lên. Mà đường vũ lân thì là chậm rãi ngẩn đầu, ánh mắt sáng rực nhìn kim loại bay lên tại bên trong không chung. Đột nhiên, một cỗ ý niệm mạnh mẽ vô cùng từ trên người hắn bắn ra. Trong khoảnh khắc đó, ban đầu đã thiên nhân hợp nhất, dường như toàn thân đều trở nên hư vô. Hắn giống như là một con cự long thức tỉnh. Dơ tay lên, một quyền oanh ra, ngang lên một tiếng sụp sôi long ngâm một con cự long màu vàng liền như vậy từ trên nắm tay Đường Vũ Lân dâng lên mà ra. Cự long rực rỡ màu vàng, mỗi một khối lân phiến đều là rõ ràng. Tại trong buổi tối, Thoạt nhìn thực tế Huyễn Lệ rực rỡ, cự long thăng thiên, đột nhiên đụng vào kim loại, kỳ dị chính là bản thân kim loại cũng không có thay đổi gì, tựa hồ căn bản không có bị trùng kích. Nhưng mà cự long là đem nó ôm trọn ở bên trong, tiếp tục bay lên, kim quang sệt qua, cự long ngút trời mà đi. Mà khối kim loại đen nhánh kia, cũng là tại trong chốc lát bắn ra kim quang rực rỡ. Dường như ở giữa không chung xuất hiện một cái thái dương màu vàng nhỏ. Cái kim quang kia dâng lên mà ra, trọn vẹn vượt qua hơn một trượng. Dường như còn có vô số điểm tinh quang lượn lờ, Nghìn rèn siêu phẩm, hào quang một trượng. Đường vũ lân không dùng chùy rèn, chẳng qua là xuất ra một quyền. Liền làm khối kim loại này kéo dài qua hai cái cấp độ trăm rèn, nghìn rèn. Hơn nữa đạt đến cảnh giới cao nhất trình độ nghìn rèn. Gia tộc Nguyên Ân cũng có đoán tạo sư, chỉ bất quá cấp bậc cao nhất cũng chính là một vị tông sư cấp độ linh rèn. Vị này cũng liệt kê là cao thủ ở gia tộc. Hắn nhìn thấy tia sáng kim loại kia dâng lên, nhìn như si như mê. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, một gã đoán tạo sư còn có thể dùng phương thức như vậy để hoàn thành rèn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đường vũ lân lại chính là như vậy hoàn thành. Kim loại rút cuộc bắt đầu hạ xuống, nhưng kim quang phía trên như cũ là sáng ngời. Hơn nữa còn mơ hồ có long văn quay quanh ở bên trên. Hai tròng mắt đường vũ lân trở nên lóe sáng, tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy tinh khí thần chính mình cũng đã nhảy lên tới đỉnh phong. Hai tay nhẹ nhàng vung vẩy, một đôi chùy rèn đen nhánh đã xuất hiện ở trong hai tay hắn. Đương, đương, ở bên trong hai tiếng kêu giòn, kim loại bị nện chớp mắt bay lên. Tiếng nổ mạnh trói tay mới vang lên theo, trong lúc nhất thời, kim quang vẩy ra. Một đôi chùy rèn lại như là sống lại. Trên không trung mang theo một mảnh quang ảnh huyễn lệ, liên tiếp tiếng va chạm trên không trung không dứt vang lên. Ngắn ngủn một phút đồng hồ, lại thấy được các cường giả gia tộc Thái Thản Cự Viên đều có loại cảm giác hoa mắt thần mê. Rèn lại còn có thể như vậy sao? Đây là phương pháp rèn bọn hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như thế. Làm sao có thể không kinh ngạc? Cho dù biết rõ Đường Vũ Lân là đang cố ý khoe khoang, lại cũng không thể không phát ra khâm phục từ nội tâm. Tiếng vù vù kỳ dị vang lên. Một đôi chùi rèn từ trên trời giáng xuống, một lần nữa rơi vào trong tay đường vũ lân. Mà khối kim loại lại lơ lửng tại không trung. ban đầu là hình lập phương lúc này đã biến thành hình cầu. Nhẹ nhàng trên không chung run dẩy, tựa hồ là muốn tránh thoát cái gì. Khanh lên một tiếng, một tia cảm giác kỳ diệu truyền đến, giống như là một cái sinh mệnh tân sinh xuất hiện. Mặc dù chỉ là ý nghiệm chấn động rất nhỏ bé, nhưng ở đây đều là cường giả. Mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Vị đoán tạo sư của gia tộc Thái Thản cự viên cơ hồ là thốt ra. Linh rèn chế sinh. Bản thân hắn cũng có thể linh rèn, đương nhiên sẽ không nhận thức không ra hiệu quả linh rèn. Thế nhưng là, hắn lại chưa từng có nghĩ đến. Một người linh rèn lại có thể dùng tốc độ mau lẹ như thế để hoàn thành. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Thật sự là quá là nhanh, hơn nữa, còn làm như thế hoàn mỹ. Hắn lần đầu tiên biết rõ, nguyên lai rèn lại còn có thể như vậy. Cái này đã vượt ra khỏi phạm vi lý giải đối với rèn của hắn. Không sai chính là linh rèn chế sinh. đúng lúc này, đường vũ lân rút cuộc phóng người lên, thân hình giống như dao long đã đến khối kim loại trước mặt kia. trong hai chòng mắt, tử kim sắc hào quang dâng lên mà ra, chiếu dọi tại phía trên linh rèn kim loại. linh rèn kim loại lập tức kịch liệt rung rung thoáng một phát. đúng lúc này, một đôi chùy rèn của đường vũ lân nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào phía trên kim loại, cùng chùy rèn lúc trước đại khai đại hợp hoàn toàn bất đồng. lần này, hắn rèn khéo léo tinh tế tỉ mỉ. Giống như là đang tinh điêu tế trác một kiện hàng mỹ nghệ hoàn mỹ, linh rèn sáng tạo sinh mệnh, hồn rèn giao cho trí tuệ, quang huy màu vàng lóng lánh. Đột nhiên, tại sau lưng Đường Vũ Lân, xuất hiện một mảng lớn quang ảnh. Bên trong quang ảnh hiện ra rõ ràng một cái bóng người, không phải người khác, chính là Nguyên Ân Chấn Thiên. Trong tấm hình Nguyên Ân Chấn Thiên, một quyền oanh ra, thiên địa biến sắc, chính là lúc trước Đường Vũ Lân thừa nhận một kích cuối cùng. Cái quyền ý kia phảng phất muốn đem thiên địa xỏ xuyên qua. Liền như vậy xuất hiện ở sau lưng đường Vũ Lân, tư duy bộ tượng hóa. Hình ảnh sau đó, ồn ào vỡ vụn, hóa thành từng điểm hào quang, từ bốn phương tám hướng dung nhập vào bên trong kim loại trước mặt đường Vũ Lân. Một màn quỷ dị xuất hiện, kim loại kia đang kịch liệt run dẩy. Một loại cảm giác xuất hiện khiến nguyên ân chấn thiên vô cùng quen thuộc. Quyền ý, đúng vậy, chính là quyền ý giống như đúc cùng hắn. Cái này, đây là gì? Cái này đã không chỉ là giao cho trí tuệ, thậm chí còn giao cho thiên phú. Đoán tạo sư linh rèn đã thấy được hoàn toàn ngây dại. Đây quả thật là rèn có thể làm được sao? Hắn tuy rằng vẫn không thể hồn rèn, nhưng là được nhìn thấy hồn rèn. Nhưng hồn rèn như vậy, quả thực là mới nghe lần đầu. Thần hồ kỳ kỹ, thật là thần hồ kỳ kỹ. Cho dù nguyên ân chấn thiên cũng không phải hiểu lắm về rèn. Nhưng lúc này cũng đối với đường Vũ Lân là thân phận thần tượng không chút nghi ngờ. Cái này phải lý giải, đối với rèn có khắc sâu cỡ nào mới có thể làm được như thế? Trên thực tế, đây là năng lực chỉ có đường Vũ Lân có mà thôi. Chấn Hoa tuy rằng cũng là thần tượng, nhưng tại phương diện Tu Vi, hắn cùng đường Vũ Lân đã có chênh lệch. Nhất là tinh thần lực chênh lệch thì càng lớn hơn một chút. Mà đường Vũ Lân đối với pháp tác lý giải cùng cảm ngộ, bản thân lại được toàn bộ vị diện chiếu cố. Làm cho hắn sáng tạo ra loại độc đáo này. Có thể tại bên trên trình độ nhất định giao cho kim loại thiên phú. Cũng không phải nói giao cho kim loại thiên phú này, thì nó có thể trực tiếp phóng xuất ra công kích nguyên â mà là có thể làm cho khối kim loại này càng thêm phù hợp với nguyên ân chấn thiên, mà đối với đấu khải mà nói, độ phù hợp càng lớn đối với đấu khải sư thì khi sử dụng đấu khải hiệu suất cùng uy năng lớn hơn nhiều. Kim loại liên tục phát ra vù vù, mặt ngoài càng là tách ra một tầng lại một tầng quang huy, tựa hồ đều muốn bài xích, lại tựa hồ có chỗ kháng cự. Nhưng thời gian dần qua, phần kháng cự này tại tinh thần ý nghiệm của Đường Vũ Lân an ủi dần dần hòa hoãn, biến mất, mà phần quyền ý kia thì là chân chân chính chính khắc ở phía trên kim loại kia. Song Trù Đường Vũ Lân dẫn động, trăm ngàn đạo huyễn ảnh tại trên tay hắn nở rộ. Tại trong tầm mắt của mọi người, cái khối kim loại kia giống như là bị một đóa trù ảnh tạo thành hoa tươi sáng lạn, giống như là nhẹ nhàng nhảy múa, tràn đầy cảm giác vận luật cùng nhịp điệu động lòng người. Kĩ gần với đạo, kĩ gần với đạo đấy. Nguyên Ân Chấn Thiên không khỏi tự đáy lòng phát ra cảm thán. Mà vị đoán tạo sư kia của gia tộc Thái Thản Cự Viên, lúc này cũng đã là nhìn lệ rơi đầy mặt. Đối với hắn mà nói, trong cả đời có thể nhìn thấy rèn như vậy cái gì đều đáng giá. đúng lúc này tất cả trùy ảnh đột nhiên kiềm chế. đường vũ lân cũng đã là từ trên trời giáng xuống. chỉ có khối kim loại kia còn lơ lửng tại bên trong không trung chiếu sáng rạng rỡ. hai tay đường vũ lân vung mạnh trùi kéo lê một đường vòng cung. trên mặt hắn biểu lộ cũng rút cuộc trở nên trịnh trọng lên. mọi người xung quanh có thể rõ ràng cảm giác được. trong không khí bắt đầu đã có năng lượng chấn động kịch liệt. cái đó và điều động hồn lực không đồng dạng. là một loại cảm giác chỗ nào cũng có. Năng lượng đến từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Những thứ năng lượng này hội tụ mà đến trong không khí nhanh chóng ngưng tụ. Hành trình dần dần thành một mảnh mây khói nhàn nhạt, nhạt. Đỏ, lam, vàng, thanh, hào quang bốn màu dần dần trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thiên địa chi uy dần dần bắn ra. Nguyên tố chi kiếp. Cảm nhận được khí thức pháp tắc kinh khủng kia. Nguyên ân chấn thiên biến sắc. hắn vội vàng phóng xuất ra hồn lực bản thân. Đi qua liên hệ bản thân cùng thiên địa pháp tắt, hình thành một tầng phòng hộ thủ hộ mọi người ở bên cạnh cùng sau lưng đại sảnh. Đường vũ lân ngửa mặt lên trời thét dài. Tóc dài tung bay, làm cho người ta một loại cảm giác cùng phóng. Tại thời khắc này, ở giữa thiên địa dường như chỉ có một người là hắn. Đối mặt với lôi kiếp cường đại không sợ hãi. Oanh oanh oanh. Một đạo nổ vang tịch liệt vang lên. Lôi điện bốn màu từ trên trời ráng xuống. chủy bên tay phải đường vũ lân vừa đảo. Ban đầu lôi đỉnh đánh về phía khối kim loại kia, tại hắn dẫn đạo cứng rắn oanh kích tại trên người hắn. Trong lúc nhất thời, đem toàn thân đường Vũ Lân đều phủ lên thành bốn màu. Một cái oanh kích này, không khỏi khiến mọi người chung quanh đồng thời lên tiếng kinh hô. Cho dù là nguyên ân dạ huy cùng tạ giải cũng không ngoại lệ. Tuy rằng bọn hắn không biết cái nguyên tố chi kiếp kia là cái gì. Thế nhưng khí tức pháp tắc kinh khủng là mỗi người đều có thể cảm nhận được. Loại lực công kích kinh khủng này, đủ để khiến bất luận kẻ nào phải sợ hãi. Nhưng đường vũ lân, lại chính là cứng rắn đem công kích như vậy lực dẫn đạo tại trên người mình. Cái này thật sự là thật là đáng sợ. Nhưng cùng lúc đó, một tầng vầng sáng bốn màu nhu hòa, cũng tại tiếp theo từ trên người hắn dâng lên mà ra. Dâng lên phía trên khối kim loại đang trôi nổi tại không trung. Kim loại vù vù lần nữa vang lên, lần này càng là có âm thanh âm vang. Cái loại ý niệm vui sướng này khiến mỗi người ở đây, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Loại bỏ sao? Oanh oanh oanh! một đạo lôi kiếp bốn màu khủng bố to giống như là vạc nước oanh kích tới rơi tại trên người đường vũ lân cả người hắn thậm chí đều được cái nguyên tố chi kiếp kinh khủng kia thôn phệ lão đại tạ giải theo bản năng muốn lao ra lại bị nguyên ân thiên đãng bên cạnh một phát bắt được đồ đần hắn thừa nhận lôi kiếp oanh kích cho tới bây giờ đều không có tràn ra ngoài nửa phân ý vị này là hắn như trước ở vào trong khống chế tuyệt đối ngươi qua để chịu chết sao luận kiến thức hắn đương nhiên so với tạ giải mạnh hơn nhiều bị chính cha vợ tương lai một phát bắt được, Tạ Giải cũng là sửng sốt một chút. Giờ mới ý thức tới, tại vừa rồi từng đạo lôi kiếp oanh kích, trong đại trạch gia tộc Thái Thản cự viên, cũng không có nửa phân tổn hại. Rất hiển nhiên, đây là đường Vũ Lân khống chế tuyệt đối. Oanh oanh oanh, hào quang bốn màu tựa như chiều tịch tràn vào kim loại. Mặt ngoài kim loại, một tầng quang ảnh hiển hiện. Lúc trước quyền ý rót vào, phảng phất là hấp thu pháp tắc biến hóa, đột nhiên dùng khí tức gấp 10 lần, gấp trăm lần tán phát ra. Quyền ý đậm đặc chấn động ngang trời xuất thế, phẳng phất có loại cảm thụ giống như chiến thiên đấu địa. Không biết lúc nào, Nguyên ân chấn thiên bên cạnh đã có thêm một người. Không phải chính là nhị minh sao? Nhìn không trung tản ra thái thản thần quyền đậm đặc, sắc mặt của hắn liên tục biến hóa. Cuối cùng, vẫn là không khỏi thở dài một tiếng. Trí tuệ của con người, cuối cùng không phải hồn thú có khả năng bằng được. Trời cao cũng thật là quá chiếu cố con người rồi. Quang ảnh lập lòe, trung quanh thân thể đường Vũ Lân. Hào quang bốn màu cùng kiếp vân trên bầu trời dần dần tản đi, cái khối kim loại kia nở rộ ý niệm đậm đặc, sau đó tiếp theo trong nháy mắt, tất cả vầng sáng đồng thời nội liễm, kim loại từ trên trời ráng xuống, rơi vào trong lòng bàn tay đường vũ lân, khôi phục bộ dáng đen nhánh ban đầu, đường vũ lân tiếp được kim loại, thở dài một hơi, chung quanh thân thể như trước mơ hồ có lôi điện bốn màu lóng lánh, nhưng ít ra từ mặt ngoài nhìn hắn cũng không có gì biến hóa quá lớn, chẳng qua là cái chán có chút đổ mồ hôi mà thôi. Hắn hoàn thành, thế nhưng là một lần thiên rèn. Thiên rèn có thể làm được loại trình độ này, đã cực kỳ không dễ dàng. Một bước bước ra, đường vũ lân đi tới trước mặt Nguyên ân chấn thiên. Cầm trong tay kim loại bộ dáng hình bao tay đưa tới. May mắn không làm nhục mệnh. Nguyên ân chấn thiên theo bản năng đem khối kim loại nhận được trong tay. Tại lúc vào tay trong, nháy mắt hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình đều có loại cảm giác sợ run. Cái khối kim loại này tựa như chính là một bộ phận thân thể tựa bản thân hắn. Rõ ràng không có bất kỳ cảm giác lạ lẫm. Kim loại nhìn qua đèn nhánh, chẳng qua là thoáng rót vào hồn lực, lập tức mông lung hiện ra một tầng vầng sáng bốn màu. Pháp tắc biến hóa, chớp mắt chuyển ra. Dường như giữa vắt tay, nó là có thể đem lực lượng bản thân bộc phát ra hơn mấy lần. Phải biết rằng, đây vẫn chỉ là kim loại, mà không phải đấu khải. Một khối kim loại, lại có thể đạt đến loại trình độ này. Cái này là thiên rèn sao? Thiên rèn thật sự là đáng sợ. Thiên rèn cũng là động lòng người. Thở sâu, khí tức toàn thân Nguyên ân chấn thiên đều trở nên có chút rồn dập lên. Không nghĩ tới lão phu đời này còn có cơ hội nhìn thấy thiên rèn. Hơn nữa là tận mắt thấy thiên rèn hoàn thành. Đường môn chủ, bội phục, bội phục. Đường vũ lân mỉm cười. Vì các vị nâng cốc chúc mừng, may mắn, hôm nay vận khí cũng không tệ lắm. Một lần đã thành công. Những ngày này chúng ta cùng người ở đây ăn uống miễn phí. Khối thiên rèn kim loại này sẽ đưa cho người trở thành lễ vật gặp mặt. Nguyên ân chấn thiên chặn lại nói Cái này sao có thể được. Điều này thật sự là quá chân quý. Một khối kim loại thiên rèn chân quý trình độ có thể nghĩ. Tuy rằng không thể cùng so với thần khí. Nhưng đối với hồn sư cao dai mà nói. Bất luận một khối kim loại thiên rèn gì cũng có thể làm cho đấu khải. Chính mình thoát thai hoán cốt. Nguyên ân chấn thiên ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Nhưng hắn không có ý tứ chút nào đem khối kim loại này. Đưa tới trả lại cho đường Vũ Lân. Dùng yêu thích không buông tay để hình dung vị này bây giờ. Đường Vũ Lân ha ha cười một tiếng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 Đường Vũ Lân sững sở, nguyên ân thiên đãng đầu tiên liền đã nóng nảy, vội vàng kêu lên, phụ thân, người, những lời như, người sao có thể lật lọng, thiếu chút nữa liền thốt ra. Vừa rồi nhìn thấy đường Vũ Lân đúng là có năng lực thiên rèn. Hắn đối với tứ tự đấu khải sư là chờ đợi hạng gì? Vừa mới tấn chức rồi cực hạn đấu la, một khi có thể có được một bộ tứ tự đấu khải thuộc về mình. Như vậy, hắn lập tức chính là cấp độ cường giả bán thần. Đây chính là cảnh giới tất cả hồn sư tha thiết ước mơ. Nguyên Ân Chấn Thiên vẫy vẫy tay, ý bảo Nhi Tử an tâm một chút chớ vội. Hắn cũng nhìn ra được, không chỉ là Nguyên Ân Thiên đãng, kể cả Nguyên Ân Thiên thương cùng tộc nhân khác. Mọi người bây giờ nhìn Đường Vũ Lân, ánh mắt đều giống như tại nhìn một kiện trân bảo hiếm thấy. Nguyên Ân Chấn Thiên thật sự rất muốn nói không ngừng một câu. Hắn rút cuộc hạ quyết tâm, "Đường môn chủ, có chuyện này ta muốn xin hỏi." Đường Vũ Lân lúc này lông mày cau lại, đối với Nguyên Ân Chấn Thiên lật lọng, hắn bao nhiêu cũng có chút không nỡ nói. Nhưng đối với Phương dù sao cũng là trưởng bối, hắn cũng không thể nói cái gì. Tiền bối mời nói. Nguyên ân chấn thiên ha ha cười một tiếng. Sử lai khắc học viện xây dựng lại, không biết sẽ là dạng quy mô gì. Đường Vũ Lân không chút do dự nói. Trước đó sử lai khắc thành bị tạc hủy. Đưa tới nước ngầm chảy ngược, tạo thành Hải Thần Hồ bây giờ. Học viện đem tất cả chung quanh khu vực Hải Thần Hồ đều tính vào phạm vi kiến thiết. Công trình sơ kỳ sẽ trước hết kiến thiết một bộ phận lầu dạy học. Nhưng hiện tại toàn bộ Hải Thần Hồ cũng đã được chúng ta dùng hồn đạo khí, bao trùm cách ly rồi. Bên ngoài thì không cách nào dò xét đấy. Tương lai khẳng định còn có thể kiến thiết thêm đại quy mô. Kể cả đường môn ở bên trong, cũng sẽ ở bên trong cái phạm vi này. Về phần quy mô kiến trúc cuối cùng, chúng ta hy vọng tại tương lai, có thể đem chung quanh toàn bộ Hải Thần Hồ, kiến thiết thành một bộ phận sử lai khắc học viện. Một cái sử lai khắc thành hoàn toàn mới. Đương nhiên, cái công trình này là rất to lớn đấy. Diện tích Hải Thần Hồ bây giờ So với toàn bộ sử lai like khắc thành trước đó còn muốn lớn hơn, kiến thiết vườn quanh sử lai like khắc thành cần thời gian rất dài. Có lẽ chúng ta thế hệ này người đều không thể xong việc. Nhưng chúng ta tin tưởng tương lai không lâu nhất định sẽ kiến thiết thành công. Hơn nữa chắc chắn so với sử lai like khắc thành trước kia càng tốt hơn. Nguyên ân chấn thiên nhẹ gật đầu. Cái kia nếu như là nơi lớn như vậy, không biết có thể bán cho chúng ta một mảnh đất hay không. Đương nhiên, nếu như giúp chúng ta miễn phí kiến thiết thoáng một phát thì càng tốt hơn. Hắn nói tựa hồ có chút tùy ý, nhưng lời vừa nói ra, kể cả nhị minh ở bên trong, mọi người tại đây cũng không khỏi có chút thất thần. Cha, người đây là có ý gì? Nguyên ân thiên đã có chút nghi hoặc nhìn về phía phụ thân. Nguyên ân chấn thiên có chút u u nhìn về phía nhi tử. Không chỉ có một mình ngươi muốn trở thành tứ tự đấu khải sư. Gia tộc an phận ở một góc nhiều năm như vậy, sớm đã là ếch ngồi đáy giếng. Thế giới lớn như vậy, thời điểm này cũng nên đi ra rồi. Đổi là trước kia, có lẽ ta không có dũng khí như vậy. Nhưng hôm nay, có nhị minh tiền bối ở chỗ này, ta cũng không có gì có thể cố kỵ Chỉ cần nhị minh tiền bối đồng ý, ta ý định đem gia tộc rời đi. Ta tin tưởng, không có gì so với kiến thiết gia tộc hoàn toàn mới thích hợp hơn, trong sử lai like khắc thành. Nói đến đây, hắn vừa nhìn về phía đường Vũ Lân. Đường môn chủ, chúng ta cũng sẽ không trắng trắng muốn chỗ của các ngươi Tuy rằng gia tộc tích góp không nhiều lắm, nhưng nhất mạch này của chúng ta, am hiểu nhất đúng là khống chế đối với thổ nguyên tố đào vỗ gì gì đó tuyệt đối phải nhanh nhiều lắm so với người bình thường, hồn đạo máy móc đều xa xa không thể so với chúng ta. Tin tưởng đối với kiến thiết sử lai khắc học viện sẽ có tác dụng trợ giúp không nhỏ. Lúc này Đường Vũ Lân mới xem như hoàn toàn kịp phản ứng, theo bản năng nuốt xuống một hớp nước miếng. Tiền bối, lời ấy có thật không? Hắn vốn chỉ muốn bắt cóc một hai tên lão sư trở về, lại không nghĩ rằng cái này dĩ nhiên là muốn đem người ta bắt cọn nữa. Còn có cái gì tốt đẹp hơn so với cái này? Gia tộc Thái Thản cự viên mặc dù là một cái gia tộc ẩn thế, nhưng bên trong gia tộc cường giả phong hào đấu la trở lên chừng tám vị. Trong đó còn bao gồm hai vị cực hạn đấu la tồn tại. Có sự gia nhập của bọn hắn, đối với sử lai khác học viện mà nói, đã không biết có thể sử dụng chuyện tốt gì để hình dung. Đây là chính là đặt căn cơ. Hơn nữa, phụ tử Nguyên Ân Chấn Thiên, tộc nhân, bản thân không bị bên ngoài biết đến, thích hợp hơn để ẩn giấu thực lực. Thậm chí có thể là đòn sát thủ của học viện. Nhị Minh tức giận. Ta có thể không đồng ý sao? Ta có thể nói cái gì? Chính các ngươi nhìn mà tự xử lý. Ta nào có tư cách để đồng ý? Đối với tộc nhân, trong lòng của hắn chỉ có ấy nấy. Những người này tuy rằng đều là hậu đại hắn. Nhưng hắn đúng là cái gì cũng không có làm qua vì bọn họ. Cho nên ngày đó hắn mới không tiếc hao phí hai giọt tinh huyết. Cũng muốn thành toàn phụ tử hai người Nguyên ân chấn thiên cùng Nguyên ân thiên đảng. Nguyên ân chấn thiên ha ha cười một tiếng. Vậy quyết định như vậy rồi, ta sẽ lưu lại một ít tộc nhân trông coi chỗ tổ tiên, những người khác rời đi theo ta. Hiện tại các ngươi hài lòng chưa? Các ngươi nguyên một đám tâm đã sớm bay đi. Ta tính là giữ được đám các ngươi, cũng không giữ được tâm thì có cái hữu dụng gì. Dứt khoát lão phu mình cũng đi. Vị này là tộc trưởng luôn luôn hết sức nghiêm túc, hiếm thấy hiện ra một lần hài hước. Nguyên ân dạ huy mãnh liệt nhào vào trong ngực nguyên ân chấn thiên, hưng phấn kêu to. Gia già vạn tuế. Nguyên ân chấn thiên sửng suốt một chút, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Trước đó, lần đầu tiên tôn nữ hưng phấn ôm lấy chính mình như vậy. Giống như vẫn là tại lúc nàng còn rất nhỏ. Hồi tưởng lại tôn nữ còn nhỏ đã gặp gỡ bi thảm, hắn không khỏi ôm sát tôn nữ, mỉm cười nói. Yên tâm đi, sau này Gia Gia sẽ một mực đi theo bên cạnh con, ai dám khi dễ con, Gia Gia liền đánh hắn. Vừa nói, hắn còn hữu ý vô ý nhìn tạ giải một cái. Tạ giải bị cái nhìn này toàn thân từ đầu đến chân đều là lạnh buốt. Có một cha vợ tương lai ngư thế đã coi như xong, lúc này còn có thêm một gia gia nữa. Chính là hai đại cực hạn đấu la đấy. Thời gian sau này có thể như thế nào đây? Ánh mắt Nguyên Ân chấn Thiên nhìn hắn, rõ ràng cũng không kém bao nhiêu cùng Nguyên Ân Thiên Đãng. Đây quả thực là chết ta rồi. đường vũ lân ở bên cạnh nhìn cười ha hả đấy. Kết quả như vậy quả thực là không thể tốt hơn. Hắn cũng lần đầu tiên cảm nhận được thân phận thần tượng lại là dùng tốt như thế. Tuy nói hắn nhất định sẽ vất vả một ít, nhưng đây đều là đáng giá có thể bắt cóc nhiều vị cường giả trở về như vậy. Đối với xây dựng lại Sử Lai like Khắc Học viện mà nói, tuyệt đối cũng coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.